À, anh em nhớ. chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh chúng ta tiếp tục đến với series thích khách thời gian. Chương là xin được đoàn viên. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết là Hứa Thành đã ôm theo mục đích rất lớn để tiến vào Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Hắn muốn trở thành Huyền Thiên tướng để có thể ảnh hưởng đến cuộc chiến của các tộc phụ thuộc bên Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc với nhân tộc. Qua đó mà đẩy công trạng lên trên người của Ninh Viêm để có thể đẩy Ninh Viêm lên vị trí thái tử để sau này uh, tiến vào uh, cái ngôi sao hư ảo để lấy được thanh đăng cho cô bạn gái ấy, tử nguyệt của mình. Tuy nhiên khi mà phần trước Hứa Thanh và đội trưởng vừa mới lấy được một ngọn núi thôi thì bọn họ đã gặp một cái phường thị giao dịch và trong đó bay ra một người huyền thuyên tướng đích thực và có vẻ như là tu vi phải đạt đến quẩn thần. Cái này làm cho mục tiêu của Hứa Thanh lại trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem hai người bọn họ sẽ phải cụ thể hóa mục tiêu như thế nào. Có lẽ là tin tức của ta xã hội lỗi thời nhưng ở trong trí nhớ đời trước của ta, trong lịch sử ghi chép thì quỷ xa, chỉ có hai lần bị người khác thuần phục thành công. Trong mắt hứa thành chớp động tia sáng, hắn nghĩ tới khâu thứ hai trong đại săn bắn mà lê Hổ Ly có nói. Dựa theo tin tức của đội trưởng thì hiển nhân nơi tiến hành khâu thứ hai có khả năng chính là Sơn Hải Thú vực Vì vậy hứa thành hỏi một câu Đại sư huynh Bên trong sơn hải vực Còn có dị thú nào bài danh cao nữa không Đội trưởng còn đang đắm chìm Về mỹ vị của quỷ xà trong ký ức Nghe vậy bỗng nuốt xuống một ngụm nước miếng Bài danh thì có Nhưng mà thời gian quá lâu Nên ta không nhớ rõ toàn bộ Chỉ nhớ rõ cả đời đó của ta Quỷ xa thú liệt vị thứ chín Còn thứ nhất thì gọi là cửu lê Tiếc là ta chưa từng thấy qua Nghe nói là người nhìn thấy cũng là cực kỳ ít chứ đừng nói là thần phục, cho nên miêu tả vào nó không có được lưu truyền quá nhiều. Thần Sơn đưa ra tin tức cũng chỉ nói rằng con thú này có dạng hình chín cái đèn lồng chứ không kể tỉ mỉ hơn. Nói đến đây đội trưởng khe khẽ thở dài, năm đó ta đã từng thử tưởng tượng theo cái kiểu là thủ dâm tinh thần, nếu như mặc vào tử kim huyền thiên giáp lại đạp trên đầu cửu lê thú, vừa ăn thịt quỷ sa, vừa khí thế như cầu vòng trở lại nhân tộc Người khác trông thấy, nhất định là sẽ phải chấn động đến đái ra quần. Nhưng thật đáng tiếc, đều là tại lão nương đó. Đội trưởng nghiến răng mắng mỏ mấy câu. Hứa thành không nói gì, hắn biết rõ lão nương trong miệng của đội trưởng là ai. Về phần đối phương miêu tả trang cảnh trở về nhân tộc như vậy, hứa thành không có cùng kiến giải. Hắn cảm thấy nếu như ăn mặc thành ra như vậy mà trở về nhân tộc, khả năng người khác sẽ chấn động là có, nhưng đồng thời cũng khó tránh khỏi. Có một khả năng nhất định, đó là... phải rời đi một bộ phận cừu hận của tộc quần tới bản thân mình. Nhưng mà đội trưởng vui vẻ là được rồi, Hứa Thanh sẽ không quấy dày sự tiếc nuối của y. Ngay khi đang muốn hỏi về những thứ khác, trong nháy mắt tiếp theo, thân sắc của Hứa thành bỗng nhiên biến nổi, chợt quay đầu nhìn về phía chân trời, phía mở huyền thiên tướng rời đi. Chỗ đó bất chợt nổi lên phong lôi từ xa mà đến, trong chốc lát không ngừng chuyển tới những tiếng nổ vang kinh thiên động địa, đình tài nhức óc, Bầu trời cũng xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, tạo thành vô số khe hở rậm rạp, giống như là một mặt kính bị người ta đánh nát, nhưng mà vẫn chưa vỡ tứ tán ra ngoài. Mây mù cũng chợt bị xé rách, một đạo âm thanh thề lường chuyển đến từ hư vô, nhưng nơi đi qua có đủ lực xuyên kim liệt thạch, bén nhọn đến tột cùng, giấy lên phong bạo. Đại địa chấn động, huyền nguyệt phường giữa không trung cũng khẽ dừng lại. ngay sau đó một đạo thân ảnh hư ảo như là do sương mù tạo thành xuất hiện từ nơi chuyển đến phong lôi rồi cấp tốc gào thét chạy trốn về phía tây nam phía sau thân ảnh đó vị huyền thiên tướng nọ đáp xuống đạp trên quỷ xa chậm rãi lại gần tay cầm một thanh trưởng thương u hỏa cặp mắt lạnh lùng toàn thân lóng lánh kim quang giống như một mặt trời nhìn qua thân ảnh sương mù bỏ chạy mà nhàn nhạt mở miệng trở về nói cho chủ tử của ngươi biết tiểu quỷ sinh hoạt ở chỗ của ta rất tốt mà nhìn trên phân thượng của tiểu quỷ, ta ba lượt không giết tộc nhân của ngươi, nhưng mà lần tiếp theo ta sẽ khai sát. Lời của gã từng câu từng chữ đều có đủ lực lượng quy tắc để hình thành lạc ấn, rơi tới phía sau thân ảnh đang chạy trốn, hóa thành chấn áp, khiến cho thân ảnh kia phải liên tục sụp đổ mất mấy chục lần, cuối cùng mới miễn cưỡng chạy trốn được rồi biến mất không thấy gì nữa. Theo thân ảnh ấy biến mất, quỷ xa dưới thân của vị huyền thiên tướng nọ, vét ra một tiếng gầm nhẹ. Tháng xoay người một cái, đưa chủ nhân của nó lướt về phương xa, rồi biến mất không thấy tung tích. Thiên địa khôi phục lại, huyền nguyệt phương tiếp tục trôi về phía trước. Cả đám tu sĩ viêm nguyệt tập trong đó đều cúi đầu, vẻ mặt cung kính. Hứa Thanh nhìn qua một màn này, trong mắt lộ ra một tia hướng tới. Hắn muốn có một ngày chiến lực bản thân có thể đạt tới trình độ quẩn thần. hiển nhiên đội trưởng bên cạnh cũng nhìn ra suy nghĩ của hứa Thanh, khẽ vỗ lên vai hắn. Cái này thì có gì đâu, nếu như ta muốn... Bất cứ giá nào, cởi bỏ phong ấn cũng có thể lập tức biến thành như vậy. Con tiểu thành ngươi, không vội, không vội. Đội trưởng mở to mắt, quay đầu nhìn tới huyền Nguyệt Phường, càng gần tới gần. Đi, chúng ta đi bộ tới đó. Hứa thanh gật đầu thu hồi ánh mắt nhìn về vị huyền thiên tướng rời đi, cùng với độ trưởng bước về phía trước, tiến thẳng tới huyền Nguyệt Phường. Trong lúc này, mặc dù cấm sơn trên đỉnh đầu quán vẫn không cách nào bị thu vào, nhưng ở dưới sự kỳ dị của huyền nguyệt phường nên cấm sơn có thể thu nhỏ lại bay lơ lửng vòng quanh trên đầu hắn phương thức tiến vào huyền nguyệt phường cũng rất đơn giản cứ đi vào là được nhưng yêu cầu đối với tư cách thì phải có đủ chỉ có viêm nguyệt tộc mới có thể còn nếu như là người ngoài thì cần có lệnh bài cấp bậc lệnh bài của hứa thanh lại rất cao vậy là đủ rồi mà đội trưởng cũng xuất ra một tấm lệnh bài mặc dù không phải lệnh bài với tư cách tham dự đại săn bắn nhưng lại có thể tiến vào huyền nguyệt phường Vì vậy sau khi cấm chế đảo qua hai người họ thuận lợi bước tới đường lớn trong huyền Nguyệt Phường. Nhìn qua đám người chung quanh chú ý tới trên đỉnh đầu một số ít người trong đó cũng có cấm sơn bẩn quanh. Hứa Thành đã xác định lời của Nê Hổ Ly nói là sự thật. Đội trưởng bên đó thở dài thườn thượt Xem ra khâu thứ nhất thật đúng là rời núi. Nhưng mà trên đường chúng ta đã thử nghiệm không cách nào thu hồi cấm sơn. Bây giờ trong huyền Nguyệt Phường cũng chỉ là bị thu nhỏ lại. Như vậy ta đã biết rõ Chỗ khó khăn của khâu thứ nhất này rồi Đây là để cho người ta phải biểu lộ Tất cả cấm sơn ra ngoài sáng Rồi tiếp đó chém giết tranh đoạt lẫn nhau Tiểu thanh à Khâu thứ nhất này chắc chắn là không thiếu máu tanh ngươi xem Rất nhiều kẻ sau khi thấy chúng ta là nhân tộc Thì ánh mắt đều không có thiện cảm Đội trưởng thấp giọng truyền âm ngứa thanh ngẩng đầu đào mắt nhìn quanh bốn phía Ở trong phiên chợ hối hả Hắn chú ý thấy là có rất nhiều ánh mắt Đang nhìn tới trên người mình Chuẩn xác mà nói là nhìn cấm sơn trên đỉnh đầu Ông chế biểu cảm một chút, lộ ra vẻ sợ hãi và cúm núm. Đây cũng là nguyên nhân. Ta dẫn người tới huyền nguyệt phường. Chúng ta tới đây để câu cá. Đội trưởng vẻ mặt tự nhiên tỏ ra căng thẳng dặn dò. Hứa thanh nghe vậy, sau khi suy nghĩ một chút thì sắc mặt có chút tái đi. Cứ như vậy, hai người một đường đi về phía trước. Theo quan sát thì một cái phường thị tràn đầy phong cách dị vực dần dần hiện ra trước mặt hứa thanh. Mặc dù kiến trúc ở đây thì cũng là cửa hàng thôi, nhưng người ra vào không nhiều. Nơi nhiều người nhất là lại là những cái loại quầy hàng cá nhân, bên trong bán đủ loại đủ kiểu, nói chung cái gì cũng có. Thậm chí hứa thanh còn nhìn thấy máu thịt của tồn tại thần thánh và lại chấn động tràn ra rõ ràng không kém. Vật này ở trong nhân tộc nó thuộc về dạng hàng hóa thưa thớt, nhưng ở đây không nói là tùy ý có thể gặp được, nhưng mà có thể lựa chọn nhiều. Diện tích của viêm nguyệt tộc là quá lớn, khiến cho những vật giao dịch trong tộc cũng bao hàm toàn diện, thậm chí là vật ngoại tộc cũng liên tiếp xuất hiện. Về phần bộ dáng của chúng sinh trong phần thị Thì lại càng là như vậy Hứa Thanh quét mắt liếc qua Đã thấy được không dưới mấy trăm tộc quần khác biệt Nếu như đặt vào lúc hắn còn chưa bước lên con đường tu hành Mà nhìn thấy một mản như vậy Thì chắc chắn sẽ cho rằng mình đã tới địa bàn của bọn yêu quái Mà kinh nghiệm của đội trưởng Thì phong phú hơn Hứa Thanh rất nhiều Hắn hiểu rõ về viêm nguyệt huyền thiên tộc Vì vậy sau khi đi một đoạn đường Đội trưởng lên tiếng nói với Hứa Thanh Là chính mình chạy ra ngoài ngồi xổm trước mặt một người đá màu xanh, co ke mặc cả với đối phương. Hứa Thanh thì tiếp tục đi tới, nhìn qua từng quầy hàng, tìm kiếm đồ vật mà mình cảm thấy hứng thú. Ở đây cũng có không ít độc thảo. Trước một quầy hàng, Hứa Thanh nhìn bình bình lọ lọ, cùng với thảo dược khô héo được đặt ở bên trong. Sau khi kiểm tra giá cả, nửa canh giờ sau, hắn khẽ thở dài, không đủ linh thạch. Trong phường thị này có rất nhiều vật mà hắn có hứng thú, nhưng giá cả thì đắt kinh người. Lấy tài lực của hứa thanh, linh thạch tùy thân cầm theo không đủ, trừ phi hắn phải bán đi một chút vật phẩm của mình. Hắn đã rất lâu rồi không có trải nghiệm cái loại cảm giác khuyết thiếu linh thạch này. Cảm thụ bây giờ khiến hắn nghĩ tới cái thời còn gian nan ở Nam Hoàng Châu. Giá bán đổ trong huyền nguyệt phường này có chút khoa trương. Hứa thanh lắc đầu đang muốn chuyển âm cho đội trưởng dự định rời khỏi phường thị. Nhưng đúng lúc này, Cái đầu dung nhập trong thần tàng của nhà tù 132 khu đinh rất lâu không có động tĩnh lại đột nhiên chuyển ra thần niệm kích động. Chấn thủ đại nhân vĩ đại anh Tuấn vô địch khắp vũ trụ mà lại nhân tử yêu thương thuộc hạ. Ta cảm nhận được khí thức của cố nhân, thỉnh ngài cho phép chúng ta đoàn viên. Cứa thanh dừng chân lại, nhưng năm gần đây, ở trong lồng giam của nhà tù 132 khu đinh, Thủy Trung thiếu đi hai vị, một là búp bê, hay là cái cối say. Sau khi hình ngục ti trong phong hải quận tàn vỡ thì hai vị này đã trốn mất vô tung ảnh. Ước thành nghe cái đầu nói xong thì lông mày khẽ nhướng lên. Sau khi nhìn quanh, hắn đi về phía một quầy hàng lớn cách đó không xa. Chỗ đó buôn bán một chút những đồ vật lộn xộn cấp độ tu vi gì cũng có nói chung vụn vặt lẻ tẻ bầy đầy trên mặt đất. Trong đó có một con búp bê khuyết thiếu một cánh tay và mất một chân nằm ở trong đống đồ vật hỗn độn. Hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời Ở bên cạnh còn có một nửa khối thạch bàn Hứa Thanh bước lên Thân là người chấn thủ Cùng dung hợp với nhà tù 132 Khu Đinh Khiến cho búp bê lập tức cảm thấy khí thức của hắn từ trong cõi tối tăm Ánh mắt như đã chết của nó bỗng nhiên xuất hiện chấn động Chợt chuyển một cái đã rơi vào trên người Hứa Thanh Sau khi xứng sở Bỗng lộ ra vẻ kích động Đối với búp bê mà nói Thì những chuyện trải qua trong những năm này Khiến cho nàng cảm thấy Nhà tù 132 Khu Đinh thực sự là một cõi yên vui ở đó vô ưu vô lo chết cũng chẳng sao bởi vì còn có thể sống lại ở đó còn có người để nói chuyện có người cùng nhau giả thần giả quỷ khi rằng bên cạnh có một ngón tay thần linh đang ngủ nhưng dẫu sao thì đa số thời gian thần đều ngủ say mặt khác trong đó thỉnh thoảng còn có chấn thủ bị mình trêu đùa hí lộng sướng là biết mấy mặc dù lúc đó thì bản thân nó khát vọng tự do nhưng sau khi chân chính có được tự do thì nó phát hiện mình không hề vui sướng sinh hoạt ở bên ngoài thực sự quá mức đau khổ đặc tính không chết khiến cho nó thường xuyên bị người ta lấy ra chơi với nhiều kiểu nhiều cách khác biệt thực sự vô cùng thê thảm cho đến bây giờ đặc tính đó cũng sắp tiêu tán hết rồi không cách nào làm cho tứ chi của bản thân khôi phục nhưng ít nhất nó còn có thể chống đỡ mà cối say thì cũng thê thảm tương tự nó bây giờ nó sắp ngắc ngoài nếu cứ tiếp tục như vậy nhiều nhất trải qua vài chục năm đặc tính không chết hoàn toàn mất đi Nó cảm giác lúc đó mình có khả năng sẽ lập tức biến thành cho bụi. Bây giờ nó đang chờ đợi, chờ đợi tử vong đến, cho nên hai mắt của nó từ sớm vô thần. Mà mặc kệ nó tưởng tượng như thế nào thì cũng không ngờ tới, vậy mà lại có thể cảm nhận được khí thức của hứa thanh ở trong viêm nguyệt huyền thiên tộc. Đối với nó mà nói điều này rất là bất khả tư nghị, bởi vì nơi này cách phong hải quận nó là bố của xa xôi. Vì vậy đầu tiên là nó sừng sốt, sau đó là kích động. Dù chỉ còn lại một cánh tay cũng dùng sức vỗ vỗ cối xay bên cạnh, nhưng đáng tiếc cối xay không nhúc nhích, mà cử động của nó khiến cho chủ quán chú ý. Đây là một tu sĩ toàn thân mọc đầy lân phiến màu trắng, có phần đầu giống với nhân tộc, chỗ khác biệt chính là gã lại có tới ba con mắt. Con mắt ở chính giữa toàn bộ đều là màu trắng, tạo cho người ta một loại cảm giác giống như nó có thể nhìn thấu hư vô. Thình đình trên đầu của gã cũng có một ngọn núi nhỏ đang vờn quanh, hiển nhiên là gã cũng là một trong những người tham dự đại săn bắn. Giờ phút này gã nhìn qua hứa thanh, ánh mắt đầu tiên là rời tới ngọn núi nhỏ trên đỉnh đầu hứa thanh, sau đó là nghiêm túc quan sát hứa thanh vài lần, rồi truyền ra giọng nói âm u. Nhân tộc sau, ngược lại cũng ít thấy trong viêm nguyệt. Thần sắc của hứa thanh như thường, hắn đồng dạng nhận ra tộc quần của đối phương, bạch trạch tộc. Hứa thành không hề có hào cảm gì với tộc quần này. Bây giờ trong hắc linh đại vật, đại vực chính là bạch trạch tộc đang dốc toàn bộ lực lượng để tham dự vào chiến tranh của hắc thiên tộc. Vì vậy hắn không hỏi nhiều, một mực nhìn búp bê. Vật đó bán thế nào? Tên tu sĩ bạch trạch tộc nở nụ cười giơ tay chảo một cái, búp bê tức khắc bay tới, bị bàn tay tràn đẩy lên phiến màu trắng của gã, túm lấy, vừa vút ve vừa bóp. Búp bê lập tức phát ra tiếng kêu thề lường thảm thiết. mặc dù cấp độ của vật này rất thấp nhưng khá thú vị ẩn chứa một bộ phận đặc tính của thần linh có được ý niệm không chết rất đáng giá để nghiên cứu mặt khác hồn phong ấn trong đó là hồn của nhân tộc còn là một nữ tu từ sắc không tồi mặc dù ta đã chơi chán rồi nhưng giá trị của nó thì vẫn là không nhỏ tên tu sĩ bạch trạch tộc nhìn tới và quan sát biểu cảm của hứa thanh mỉm cười mở miệng chẳng lẽ nàng là bằng hữu của ngươi sau nếu là như vậy ngươi có thể lấy cấm sơn chỉnh đỉnh đầu ra để trao đổi còn có nửa cái cối say đó cũng đồng nguyên với con búp bê này nhưng đáng tiếc nó đã sắp tiêu tán nếu như ngươi muốn ta sẽ cho người với tư cách là vật tặng kèm lời của tên tu sĩ bạch trạch tộc này đưa tới sự chú ý của tu sĩ bốn phía vì vậy bỗng có từng ánh mắt quét tới đây cũng có một chút tiếng giễu cợt truyền đến từ sau khi tiến vào tòa phượng thị này hứa thanh đã cảm nhận được nhiều ác niệm từ những ánh mắt nơi đây trong đó khinh miệt thì chiếm phần đa. Nhân tộc suy tàn khiến cho bây giờ trong mắt của những đại tộc mạnh mẽ, mặc dù địa vị của bọn họ không hẳn là ti tiện, nhưng cũng không được đặt vào lòng, cứ thoải mái ước hiếp hoặc là khi dễ, giết đi là xong. Trọng qua trên đỉnh đầu của hứa thành có cấm sơn vẩn quanh, lộ ra thân phận người tham dự đại săn bắn mới khiến cho nhiều kẻ hơi coi trọng một chút, bởi vì vào thời điểm đại săn bắn, dám giết giữa người tham dự là một trong các quy tắc nhưng mà người không có tư cách thì lại không thể xuất thủ. Đối với tiếng giễu cợt và ánh mắt ở bốn phía, vẻ mặt hứa thành vẫn bình tĩnh như trước, lắc đầu xoay người muốn đi. Hắn tự nhiên sẽ không tiếp nhận cái giá tiền đó. Mắt thấy hứa thành rời đi, tên tu sĩ bạch Trạch dùng sức bóp búp bê, nhưng vào lúc này búp bê lại nghiến răng toàn lực kiềm chế xung động không có kêu lên thảm thiết. Có chút ý tứ. tên tu sĩ bạch trạch tộc nở nụ cười nhìn qua hứa thanh rời đi ánh mắt khẽ híp lại con mắt thứ ba trên trắng lộ ra một tia sáng trắng cực nhỏ khó mà phát hiện trong đó lập tức hiện ra hư ảnh của bốn tòa bí tàng linh tàng tứ bí tên tu sĩ bạch trạch tộc thì thào trong lòng con mắt thứ ba khôi phục như thường bỗng nhiên mở miệng đạo hữu nhân tộc một trăm cân máu thịt của tồn tại thần thánh thượng phẩm thì thế nào Hứa thanh bước chân dừng lại, dưới lòng suy tư một phen. Hắn có thể cảm giác được nếu như nhà tù 132 khu đinh đầy đủ thành viên thì có lẽ sẽ xuất hiện biến hóa. Mà quan trọng nhất đây là một trong các suy nghĩ của hắn. Hắn là người chấn thủ nhà tù 132 khu đinh, là do chính lão cùng chủ sắc phong. Vì vậy sau khi hứa thanh trầm mặc một chút liền xuất ra một cái túi chữ vật. Hắn có máu thịt, tồn tại thần thánh, thu được ở tế nguyệt đại vực. mặc dù số lượng không nhiều lắm nhưng mấy trăm cân thì vẫn là có đủ hứa Thành ném túi chữ vật phía, về phía đối phương tên tu sĩ bạch trạch tộc tiếp được sau khi cảm thụ một chút gã hài lòng gật đầu tùy ý ném búp bê vải trong tay đi còn cả cái cối say nọ cũng bị gã phất tay vứt về phía hứa thanh hứa thanh hất tay áo lên thu hồi búp bê cùng cối say rồi xoay người rời khỏi nhìn qua bóng lưng hứa Thành, tên tu sĩ bạch trạch tộc này liếm môi bắt đầu sắp xếp lại đống đổ vạc lẫn lộn mà mình bày ra trên mặt đất về phần hứa thanh ở bên kia hắn vừa đi vừa đưa búp bê và cối say vào lại trong nhà tù 132 khoảnh khắc tiến vào lồng giam cái đầu cùng sư tử đá còn có lão đầu đan thanh tộc đều xuất hiện kích động ở mức độ khác nhau ngay cả ngón tay thần linh cũng tràn ra một tia khí tức khiến cho búp bê nhanh chóng khôi phục cối say cũng dài ra một nửa còn lại đoàn viên, cái đầu nở nụ cười Ngay sau đó nhà tù một và hai khu đinh bắt đầu rung động lắc lư Toàn bộ phạm nhân trở về Khiến nhà giam bị ách vận chớ chú trở nên nguyên vẹn Một cỗ thuế biến chậm rãi bốc lên ở bên trong Hứa thanh mắt thấy như vậy liền thu hồi thần niệm Khóa mắt liếc nhìn về quay hàng của tên tu sĩ bạch trạch tộc Rồi tiếp tục đi về phía trước Hai canh giờ sau Hứa thanh gặp lại đội trưởng vẻ mặt của đội trưởng vẫn căng thẳng nhưng trong mắt y lại lộ ra vẻ thỏa mãn. Làm cho người ta có một loại cảm giác tựa như con dê béo trột dạ. Y vội vàng lôi kéo hứa thanh rời khỏi. Ta câu được khoảng bảy tám tên, đoán chừng còn một chút nữa. Người không phải đi. Ta dụ chúng tự động tới. Còn ngươi thì sao? Tiểu thanh thu hoạch thế nào? Có một tên hứa thanh chuyển âm. Chỉ có một tên? Cá lớn à? Đội trưởng trừng mắt nhìn, hứa thanh gật đầu Đội trưởng hưng phấn, hai người không nói nữa, nhanh chóng rời khỏi huyền Nguyệt Phường, bày ra bộ dáng phải toàn lực ứng phó để cấp tốc bỏ chạy. Theo bọn hắn rời khỏi, thời gian dần trôi qua, hai người cũng khống chế tốc độ trên đường, mặc dù không dừng lại, nhưng tổng thể được khống chế trên trình độ mà Linh Tàng có thể đuổi theo. Cho đến khoảng nửa ngày trôi qua mà vẫn không thấy kẻ nào xuất hiện, đội trưởng có chút kinh ngạc. Không thể nào, từ lúc nào mà tu sĩ viêm Nguyệt huyền thiên tộc lại trở nên thành thật như vậy rồi hả? chẳng lẽ ta làm còn chưa đủ rõ ràng hay là lại rõ ràng quá nên bọn chúng sợ đội trưởng có chút tiếc nuối liên tiếp ngoái đầu lại nhìn hứa thanh khẽ cảm giác một chút nhìn qua chân trời phía xa rồi bỗng nhiên mở miệng cũng có một khả năng là do có một phương xuất động khiến những kẻ có mục đích riêng phải từ bỏ giống như cấm khu lúc trước bị người ta đặt ấn ký vậy hứa thanh nói qua rồi giơ ống tay áo lên độc cấm tràn ra hơi chạm lên trên một chút Nguyên bản ống tay áo bình thường, lập tức xuất hiện một cái ấn ký nhỏ như móng tay, như ẩn như hiện. Đây là một tên bạch trạch tộc tham dự đại săn bắn, bí mật lưu lại cho ta. Gã kín đáo cảm giác tu vi của ta, đoán được ta là linh tàng có bốn tòa bí tàng, mà gã ta là linh tàng đại viên mãn. Cho nên chúng ta lại chờ một chút, gã cũng có một tòa cấm sơn. Thân thể hứa thanh nhoáng lên một cái, bay tới ngọn núi phía dưới rồi ngồi xuống. hai mắt đội trưởng sáng lên liếm điếm môi ngồi bên cạnh Hứa Thanh chơ mắt nhìn lên bầu trời một lúc lâu sau khi thấy chân trời có ba đạo cầu vòng xuất hiện trong mắt đội trưởng lộ ra cảm giác hưng phấn ba đạo cầu vòng phía chân trời bay đến với tốc độ cực nhanh giống như có thể cảm ứng được phương hướng giờ phút này họ vạch phá chân trời gào thét lao về phía Hứa Thanh lúc còn cách khoảng ngàn trượng thì cầu vòng dừng lại hóa thành ba đạo thân ảnh đó là ba tên tu sĩ của bạch trạch tộc tên tu sĩ bên phải chính là người đã bán búp bê vải cho hứa thanh về phần tu sĩ ở giữa quần áo rõ ràng hoa lệ hơn không ít khí thức trên người cũng siêu việt tên chủ quán nọ đã đạt tới quy hư nhất giai. tên cuối cùng là một linh tảng đại viên mãn sau khi ba tên bạch trạch tộc vừa xuất hiện gã chủ quán chỉ một ngón tay về phía hứa thanh thấp giọng nói vài câu với tên quy hư bạch trạch tộc ở bên cạnh sau đó chú ý tới trên người đội trưởng ở bên cạnh hứa thanh tương tự còn bên trong huyền nguyệt phường nở nụ cười nhân tộc mặc kệ các ngươi có phải đang câu cá trong huyện Nguyệt phượng hay không nhưng sau khi ta nhìn thấy các ngươi cũng không có ý định tự mình đi tới tòa cấm sơn trên đỉnh đầu ngươi chúng ta lấy chắc rồi mặt khác mặc dù không biết thân phận của người nhân tộc là gì nhưng ta vẫn có thể không cần trả phí nói cho các ngươi biết hai tin tức về nhân tộc các ngươi bây giờ tên thu sĩ bạch trạch tộc nhìn cấm sơn trên đỉnh đầu hứa thanh liếm liếm bờ môi Hiện giờ chiến trường Tây Bắc của nhân tộc các người đã gặp thế thất bại. Tuy là bị quốc sư của các người cưỡng ép đè xuống nhưng đại tế ti của tư ách tộc cũng đã ra chiến trường. Ngài nói là ánh ma tộc bị kinh động cũng tới tham dự thì phải. Khu vực phía Tây Bắc của các người đang tràn đầy nguy cơ. Về phần chiến trường hắc thiên tộc mặc dù tộc ta bị đại quân của các người kiểm chế, mà lực lượng của phong hải quận rất nhanh bình định hắc linh đại vực. Nhưng các người có biết không Kiềm chế như vậy vốn là mục đích của chúng ta. Hai địa phương này, nhân tộc các người tử thương vô cùng nghiêm trọng. Nếu như hai cánh tay của người đều bị trói buộc rồi, như vậy khi ta đâm một thương về phía trái tim, người phải trốn như thế nào? Nụ cười trên mặt tên tu sĩ bạch trạch tộc rất cản rỡ, ga đứng trên không trung nhìn xuống Hứa Thanh. Trong lúc ta đang nói chuyện, có khả năng nhân tộc các người là có thêm vài trăm người chết trên chiến trường rồi đó. Nói xong, tên tu sĩ bạch trạch tộc quan sát vẻ mặt Hứa Thanh. Mỗi một câu nói của gã đều có dụng tâm kín đáo, mục đích là thu hút hai người hứa thành rời khỏi ngọn núi phía dưới. Gã có thể thông qua cảm thụ từ ấn ký biết được hai người ở thanh dừng lại ở chỗ này. Tính cách cẩn thận khiến cho gã cho rằng đối phương có thể bố trí gì đó phía dưới, mà bản thân gã thì không muốn mạo hiểm. Nhưng đối với hứa thành và đội trưởng, những người đã trải qua quá nhiều sự tình mà nói, bọn họ có thể rõ ràng rành mạch nhìn ra tâm tư của đối phương. Gã là của ta, hứa thành bình tĩnh mở miệng. Vậy thì hai tên khác để ta xử lý, ta đã rất lâu không ăn Bạch Trạch Tộc, đội trưởng nở nụ cười. Trong lúc hai người nói chuyện, thân thể nháng cái tan biến đi. Ở giữa không trung, bốn phía chung quanh ba tên tù sĩ Bạch Trạch Tộc bỗng hiện ra mũi nhọn. ở Trong những tộc quần phụ thuộc vào viêm nguyệt huyền thiên tộc thì Bạch Trạch Tộc cơ bản không có trong bảng xếp hạng, càng khó có thể so sánh cùng với tư ách tộc. Bởi vì trong lãnh địa của viêm nguyệt huyền thiên tộc có quá nhiều tộc quần giống như bạch trạch tộc vậy. Bình thường mà nói, loại tộc quần này đều có một điểm giống nhau, đó là bọn họ cố hết sức để thể hiện ra sự hung tàn đối với ngoại tộc. Nhưng đối với bổn tộc viêm nguyệt cùng với những tộc phụ thuộc tầng thứ cao hơn, bọn họ sẽ khúm núm như chó, không có bất kỳ một điểm mấu chốt nào. Giữa thiên địa lập lề mũi nhọn, đội trưởng cũng vang lên giọng nói. Thế nên, bọn chúng không dám tranh đoạt với những người tham dự đại săn bắn của tộc quần khác. Tự nhiên khi nhìn thấy chúng ta, thì sẽ cho rằng đây là một con dê béo. Trong lúc đội trưởng mở miệng, ánh sáng màu lam bộc phát, một cỗ hàn ý giống như có thể đóng băng cả hư vô, bao phủ ngàn dặm bốn phía. Ngàn dặm giống như có cơn rét đậm phủ xuống, ngọn núi ở dưới đất chớp mắt hóa thành băng sơn, quả cây chung quanh thì hóa thành băng điêu, ngay cả mây mù trên bầu trời cũng có trọng lượng mà rơi xuống đại địa. lại càng không cần phải nói tới ba tên tù sĩ bạch trạch tộc nhưng có một loại thú vật trong cấm địa bề ngoài của nó giống như con dê nhưng dân bản xứ lại gọi chúng là ma đội trưởng giơ tay lên nhấn một cái về phía tù sĩ bạch trạch tộc thần sắc của tên quy hư nhất giai cùng với linh tảng đại viên mãn bỗng riêng phần mình biến đổi kè phía trước thì còn tốt tu vi quy hư nhất giai khiến cho gã đối với quy tắc và pháp tắc đã có đạo của chính mình Cho nên những sợi tơ bốn phía hình thành hỏa lò quanh thân thể bỗng nhiên bộc phát. Nhưng hiển nhiên, tên linh tàng đại viên mãn ở bên cạnh thì không bằng được. Dù là năm tòa bí tàng bốc lên cỡ nào thì cũng khó có thể dung chuyển sự đóng băng. Dưới đất trời biến đổi, thân thể của gã không cách nào điều khiển tự động rơi xuống. Một màn này khiến nội tâm bọn họ chấn động, đáy lỏng lộp bộp. Đồng thời tên tu sĩ, nguyên nhân của chuyện lần này, Tên chủ quán bán hàng nọ, sắc mặt cũng lập tức biến hóa, thân thể chợt lui ra phía sau. Gã cảm thấy một cỗ nguy cơ sinh tử ập tới, cũng nhìn thấy tình huống đột nhiên xuất hiện kịch biến. Tất cả tranh lệch quá lớn so với tưởng tượng của gã lúc trước. Nhưng giờ phút này thì gã không kịp lo lắng quá nhiều, toàn diện phóng thích tu vi linh tảng đại viên mãn của mình ra. Năm tòa bí tảng tuôn ra hỏa diễm ngập trời, thậm chí trong giờ khắc nguy cấp. gác theo bản năng, thiêu đốt một chút sinh cơ của bản thân, dùng việc đó đổi lấy lực lượng gia trì, chớp mắt lao ra. Thế nhưng vẫn là đã chậm. Hầu như ngay khi tên chủ quán bạch trạch tộc lao ra, thân ảnh của hứa thành đã xuất hiện phía sau gã. Cho dù tốc độ tên đó nhanh cỡ nào thì cũng không có tác dụng, hắn không thể thoát khỏi hứa thanh. Hứa thanh, ở phía sau, một thần đạo bảo phiêu lãng, tóc dài bay múa, tay phải trắng nõn như bạch ngọc khẽ giơ lên, không có bất kỳ một khí thức nào. nhưng trong tay lại cầm một con dao găn màu đen được quấn bằng vải bọc sắc chết ở bên trên tràn ra khí thức tử vong nồng đậm đến tuột cùng khí thức đó xâm nhập ra môi trường xung quanh cũng làm cho tâm thần tên tu sĩ bạch trạch tộc này nổ vang tử vong đã trở thành thủy triều bao phủ, gã muốn né tránh nhưng dường như thân thể vừa vặn lại mất đi năng lực nhúc nhích gã muốn đối kháng nhưng uy hiếp đến từ tên tu sĩ nhân tộc sau lưng lại hóa thành chấn áp cả năm tòa bí tàng của gã đều sụp đổ Gã muốn kích phát năm Tả Thiên Đạo của mình, nhưng hình thức ban đầu của chúng thì đang run rẩy. Tu vi nghiền ép, thiên đạo nghiền ép, khí tức nghiền ép, tất cả mọi thứ đều bị nghiền ép. Vì vậy nội tâm của gã tràn ngập một cảm giác hoảng sợ. Cho đến hít hơi thở tiếp theo, tay của Hứa Thanh từ phía trước xuyên qua phần cạnh cổ của tên tu sĩ bạch trạch tộc nọ, dao găm cầm trong tay cũng đắc cứa vào cổ của đối phương, tương tự như khi còn bé vậy, hung hăng cắt mạnh, máu tươi phun ra. cũng không có tiếng kêu thảm thiết mà chỉ có tiếng ồ ồ truyền ra, đầu thân khác chỗ. Sau đó rơi xuống đại địa, từng sợi hồn ti trên người hứa thanh kích xạ bắn ra, trong nháy mắt đuột theo và chui vào trong, muốn phệ hồn của tên tu sĩ bạch trạch tộc. Rất nhanh thi thể gã héo rũ, hồn ẩn chứa trong đó bị hồn ti của hứa thanh điên cuồng hấp thu, chuyển hóa thành càng nhiều hồn ti hơn nữa, lúc này mới bay ra. Về phần thi thể sớm đã hóa thành tro bụi, Cùng lúc đó thì một chỗ khác trên chiến trường nơi đây, đội trưởng nha răng cười. Bên trong thân thể phịch một tiếng nổ tung, hóa thành vô số ánh sáng màu lam. Bên trong mỗi đạo ánh sáng đều tồn tại một con nhuyễn trùng màu lam, từ bốn phương tám hướng bao bọc tên tu sĩ Bạch Trạch Tộc Quy Hư nhất dai. Dù cho gã ta vùng vẫy phản kích thế nào cũng đều vô ích. Trong chớp mắt, tên tu sĩ Quy Hư của Bạch Trạch Tộc đã bị vô số nhuyễn trùng màu lam vờn quanh, hình thành một quả cầu thịt màu lam thật lớn cẩn thận quan sát thì quả cầu thịt đó kinh khủng vô cùng đồng thời có âm thanh nhấm nuốt cùng với tiếng kêu rên thê lương từ bên trong truyền ra hứa thanh quét mắt nhìn tới phát hiện ra chiến lực của đội trưởng nếu so với trận đánh cùng tên tu sĩ viêm nguyệt tộc lúc trước thì đã mạnh hơn một chút hiển nhiên trên đường đi tới đội trưởng với tính cách hiếu thắng đã bí mật có được thu hoạch không nhỏ hứa thanh nở nụ cười giơ tay phải tiếp lấy hồn ti vừa mới thôn phệ tên chủ quán trong lúc hồn ti dung nhập Bên trong quả cầu thịt do đội trưởng hóa thành, tiếng kêu rèn tan biến, theo nó nhúc nhích thân ảnh của đội trưởng lại ngưng tụ ra, liếm môi nhìn về phía hứa thanh. Tiểu thanh à, vị của bạch trạch tộc vẫn ngon như vậy. Mặt khác ta từ trong trí nhớ của đối phương đã biết được hai tin tức rất thú vị. Tin đầu tiên là, gã mà người lựa chọn chính là một tên thiên kiêu trong bạch trạch tộc, cực kỳ giỏi ve ẩn nấp. Mà tên ta giết thì nhìn như là mạnh hơn so với gã, nhưng chẳng qua lại chỉ vừa mới bước vào quy hư, còn chưa có bao nhiêu đạo cả. Trong trí nhớ của gã, hai người bọn họ đã từng giao chiến, gã lại là phương bị tập kích và đánh bại. Mà phế vật nhất thì chính là tên này. Đội trưởng nói xong đưa tay chảo một cái, tên tu sĩ bạch trạch tộc bị đóng băng rơi xuống đất lúc trước, thân thể mất đi ý thức rơi vào tay phải của y. Hứa Thanh khẽ gật đầu, hắn đã nhận ra số lượng hồn ti trở về có chút không đúng, thiếu đi một bộ phận. Lại kết hợp với lời đội trưởng nói, hiển nhiên tên chủ quán bạch trạch tộc nọ, có những phương pháp bảo mệnh khác, thoạt nhìn như đã tử vong, nhưng trên thực tế giả chết ẩn nấp. Bốn phía chống trải không có bất cứ ba động gì, nếu như đổi thành người khác thì khả năng sẽ không có biện pháp nào để lập tức tìm được. Chẳng qua, đối với hứa Thanh mà nói thì việc này không khó. Hai mắt quán biến thành đen nhánh, độc cấm tản ra, nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Những nơi đi qua, thiên địa đều là kịch độc. Đội trưởng bên đó trừng mắt, lại phóng độc. Tên trong tay của ta cũng không thể lãng phí, là một nguyên liệu nấu ăn rất tốt. Đội trưởng bấm niệm pháp quyết chỉ ra một ngón tay, cơ thể phát ánh sáng lóng lánh màu lam, đồng thời thân thể tên tu sĩ bạch Trạch tộc nọ nhanh chóng cải biến, cuối cùng vậy mà hóa thành hơn trăm quả táo xanh phân tán ra ngoài. đội trưởng cuốn tay áo thu lại sau đó thân thể hóa thành một ánh sáng màu lam dung nhập vào hư vô cứ như vậy theo độc cấm của hứa thanh khuếch tán và bốc lên hư vô xa xa bỗng nhiên vặn vẹo một con mắt màu trắng lớn chừng quả đấm hiển lộ ra bên trong con mắt lộ vẻ kinh hãi lại càng có sự quyết đoán lúc trước gã ở cách quá gần không dám chuyển tống vì sợ bị người ta cắt đứt ngang chừng vốn định ẩn nấp đợi cho đám người hứa thanh rời khỏi đồng thời lặng lẽ di chuyển để phòng ngừa vạn nhất Nhưng gã không ngờ là mình lại bị phát hiện ra nhanh như vậy. Vì vậy, gã không có chút giò dự triển khai chuyển tống. Theo chấn động tràn ra, con mắt trong chốc lát lần nữa mơ hồ, muốn thuấn gì để rời đi. Ánh mắt hứa thành bình tĩnh tay phải vung lên, hồn ti trong cơ thể âm mầm tảm ra, cấp tốc sắp xếp tổ hợp trước người, chớp mắt đã tạo thành một tòa nhật quỹ cự đại. Theo quỹ châm di chuyển pháp tắc thời gian phủ xuống thiên địa. nơi mà ánh mắt hứa thanh nhìn tới chỗ con mắt chuyển động thời gian nghịch chuyển sương mù đảo ngược chấn động truyền tống tản ra lại quay về con mắt đó cũng từ mơ hồ biến thành rõ ràng biểu cảm hoảng sợ cũng tương tự trong nháy mắt tiếp theo lực lượng nhật quỹ tiêu tán con mắt trắng co rút lại muốn lần nữa truyền tống và ẩn nấp nhưng đã không còn kịp bởi vì thân ảnh hứa thanh chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện ngay trước mặt nó tay phải giơ lên tùy tiện vỗ ra con mắt đỏ thẫm truyền dâm thanh tử linh hồn nhưng không có bất kỳ tác dụng gì dưới sự cường đại tuyệt đối thì sức chống cự của nó là vô nghĩa phịch một tiếng con mắt bị đánh cho tàn vỡ nhật quỹ hóa thành hồn ti lập tức chui vào lúc trở về đã mang theo càng nhiều hồn ti hơn từng sợi dung nhập vào cơ thể hứa thanh từ xa nhìn lại giờ khắc này bên ngoài thân thể hứa thanh có vô số hồn ti đỏ thẫm nhúc nhích Chúng nó chui vào tạo thành lay động, khiến cho cả người hứa thanh tựa như ma quỷ vậy. Giờ phút này thân ảnh đội trưởng cũng hiện ra, cười ha hả nhìn tới hứa thanh, đồng thời cầm một quả táo xanh, để vào trong miệng gặm một miếng. Tiểu thanh, nhìn qua bộ dạng của người thì không giống như là người tốt. Hứa thanh nhìn quả táo trong tay đội trưởng mà không nói chuyện. Đội trưởng giơ tay ném qua một quả. Hứa thanh tiếp lấy, đặt vào miệng cắn một miếng. Hương vị quả thật rất ngọt ngào. Với những gì hắn đã trải qua từ nhỏ mà nói, ngoài trừ thịt đồng tộc ra, thì trên cơ bản, cái gì cũng đã ăn rồi. Mắt thấy hứa thanh cũng giống mình, đội trưởng vui vẻ, khoác tay ôm lấy vai hứa thanh, thấp giọng mở miệng. Còn có một tin tức nữa. Một vị quyền quý của viêm nguyệt huyền thiên tộc, vì chúc mừng đại săn bắn, nguyện ý mở ra cấm khu sở hữu trong lãnh địa của mình, cung cấp cho toàn bộ tu sĩ tham dự đại săn bắn. Mà trong năm cấm khu trên lãnh địa của vị quyền quý viêm nguyệt đó có một chỗ có tới hơn 20 tòa cấm sơn Căn cứ vào thông tin mà ta lấy được bây giờ chúng ta nhanh chóng chấp phát thì có lẽ còn có thể đuổi kịp Người đã có tư cách đại săn bắn Vậy thì chúng ta lần này trời lớn con mẹ nó luôn đê Chúng ta có thể lấy thân phận càng hợp lý tiến nhập vào thần vực hoàn thành đại sự của ta Mặt khác nó không chừng còn có thể lăn lộn được lên chức huyền thiên tướng Tiểu thành Đại sư huynh sẽ toàn lực giúp ngươi Đội trưởng vỗ ngực phành phạch, hai mắt sáng lên. Người nhớ kỹ, sau khi chúng ta thành công và ngươi thực sự trở thành huyền thiên tướng, thì phải đưa bộ đồ đó cho ta mượn mặc vài năm. Hứa thanh nghe vậy khẽ gật đầu, tay phải vung lên, cấm sơn thuộc về vị chủ quán bạch trạch tộc nọ bay lên đỉnh đầu hắn. Hai tòa cấm sơn vởn quanh lẫn nhau, cả hai có từng đạo tia chớp đỏ giao thoa, giống như là một cái máy kéo sợi vậy. thi thoảng còn có tia chớp đụng chạm hình thành những tia lửa chiếu rọi bát phương từ cách rất xa cũng có thể trông thấy đại sư huynh người nói xem muốn trở thành top một thì phải có bao nhiêu cấm sơn hứa thanh ngẩng đầu nhìn hai tòa núi bên trên bỗng nhiên mở miệng dù gì thì cũng phải một trăm tòa chứ đội trưởng thuận miệng nói vậy thì một trăm trong mắt hứa thành bốc lên hàn mang thân thể nhắn quái lao về phía xa đội trưởng chừng mắt nhìn tươi cười đuổi kịp rất nhanh thân hành của hai người tan biến ở cuối chân trời cùng tiến về phía cấm khu của vị quyền quý viêm nguyệt huyền thiên tộc mở ra để chúc mừng đại săn bắn nội vực của viêm nguyệt huyền thiên tộc để bát vực mỗi một lần đại săn bắn mở ra thì đều là một sự kiện trọng đại của viêm nguyệt huyền thiên tộc chẳng những là mỗi tộc phụ thuộc đều tham dự mà còn có cả tu sĩ vực ngoại ở dưới cơ duyên xảo hợp thu được tư cách hứa thành cũng chính là như vậy Cho nên tổng thể số người tham dự không phải là một con số cố định, nhưng số lượng cấm sơn thì là hữu hạn. Vì vậy tuyệt đại đa số tu sĩ muốn thu hoạch cấm sơn để vượt qua kiểm tra sẽ gặp phải độ khó rất lớn. Dẫu sao thì ít nhất cũng phải có được ba ngọn núi mới tính là phù hợp với yêu cầu cơ bản. Kể từ đó thì tất cả người tham dự chỉ có thể không ngừng tranh đoạt lẫn nhau. Như vậy mới có thể điệp ra số lượng cấm sơn của bản thân đạt tới số lượng vượt qua tiêu chuẩn kiểm tra cơ bản. Nhưng tiêu chuẩn cơ bản không phải là thứ mà viêm nguyệt huyền thiên tộc mong muốn. Bọn họ muốn là cường giả. Thế nên, vì để khiến tranh đoạt trong đó trở nên càng kịch liệt, dưới sách lược dưỡng cổ của viêm nguyệt huyền thiên tộc đã xuất hiện chuyện mà hứa thanh và đội trưởng Nga nói. Đó là mở ra một số cấm khu đặc biệt. Trong khâu sân bắn thứ nhất, sẽ lần lượt có một số tộc quần phụ thuộc Cùng với hạng người quyền quý, ở dưới tam đại tư quyền của viêm nguyệt huyền thiên tộc, dựa theo yêu cầu của thần điện, lựa chọn vào thời gian đặc biệt để mở ra cấm khu trong lãnh địa của bản thân, cho phép toàn bộ những người tham dự tiến vào. Và lại không thể xen vào việc của những người tham dự, săn giết và tranh đoạt, phải đề sướng là công bằng là chủ yếu, mà những cấm khu được mở ra đó lập tức giống như những vòng xoay máu thịt, không ngừng xuất hiện bên trong các vực của viêm nguyệt huyền thiên tộc. Bọn họ dùng cách này để không ngừng thúc đẩy khâu đại săn bắn thứ nhất, cho đến khi lựa chọn ra được thiên kiêu ở trong đám thiên kiêu. Nhưng mà bởi vì địa lý và thời gian đi đường khác biệt, cho nên sau khi những cấm khu đặc biệt đó mở ra, rất khó mà xuất hiện tình trạng lập tức sẽ có toàn bộ những người tham dự tràn vào. Bình thường mà nói thì đều là những người tham dự đi ngang qua gần đó biết được rồi chạy đến, số lượng thì thực sự có nhiều có ít. giờ phút này ở phía tây bắc của đệ bát vực có một cái vòng xay thịt như vậy, được một vị quyền quý của viêm nguyệt nơi đây tuyên bố mở ra. Chỗ này vốn là bị phong ấn, có thể nhìn thấy tầng ngoài nó bị một màn hào quang màu vàng bao phủ hết thảy, khiến cho bên trong trở thành lĩnh vực cá nhân. Cấm khu bên trong rất lớn, nó chiếm trọn vẹn địa phận của một nửa trâu, dị chất nồng đậm tới mức hóa thành sương mù, phạm vi bao phủ bao la, đồng thời cấp độ dị thú rất cao. Và lại nhìn bộ dáng của nó thì dường như cấm khu này Cách tự động tấn thăng thành cấm địa không còn xa nữa. Từ xa nhìn tới, bên trong cấm khu có từng mảng rừng rậm, từng con sông đơn độc, từng thôn xóm quỷ dị, cũng có từng tòa cấm sơn sừng sững động trời. Mà giữa không trung ở trên đỉnh núi cao nhất còn có một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, nổi trôi lơ lửng. Bên ngoài cung điện chạm khắc hai hàng pho tượng, chỗ sâu nhất có đặt một chiếc tòa ỷ cực lớn, có một thân ảnh cao lớn một tay chống cầm đang nghỉ ngơi ở đó. Thoạt nhìn thì đây là một vị nam tử trung niên, toàn thân lóng lánh kim quang, khí thế hùng vĩ, chấn động ẩn thần là rất rõ ràng, giống như có thể chấn náp cả thế giới. Gã, chính là một trong quyền quý của viêm nguyệt, cũng là người sở hữu cấm khu này. Hôm nay, gã tuân theo mệnh lệnh của thần điện, mở ra cấm khu của mình, đồng thời gã cũng có chút hứng thú với đám thiên kiêu lần này, cho nên gã đích thân tới đây muốn nhìn xem trong cấm khu của mình có xuất hiện hạt giống tốt nào không. Mặt khác thì cũng có một chút quy tắc ngầm mà các phương đều đồng ý, gã trở ngại ở phương diện tình cảm cho nên cũng phải an bài một chút. Đưới mắt, theo canh giờ đã đến, vị quyền quý của viêm nguyệt huyền tiên tộc đó mở mắt, khẽ hít vào một hơi. Một hơi hút tới thiên địa biến sắc, màn hào quang màu vàng bao phủ trong cấm khu chốc lát tàn vỡ chia năm xẻ bảy sau đó hóa thành sương mù màu vàng từ bốn phương tám hướng cuộn mình về phía cung điện của vị quý tộc kia. lập tức xoắn suýt rồi chui vào bên trong, bị gã hút vào trong miệng. Cấm khu đã mở ra. Các tiểu tử hãy biểu hiện cho tốt. Tên quý tộc của viêm nguyệt này nhàn nhạt mở miệng, giọng nói vang lên như thiên lôi, nổ vang ở bát vương Mà theo âm thanh vang lên, sau một khắc bốn phía quanh cấm khu, lần lượt xuất hiện từng đạo thân ảnh thiên kiêu của các tộc. Mỗi một người đều triển khai tốc độ cao nhất, gào thét mà bay đến. Từ các phương hướng bất đồng tiến vào trong cấm khu Trong thời gian ngắn thôi, cạnh tranh kịch liệt lập tức xuất hiện trong tòa cấm khu này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Có thể thấy là, theo như mình đoán thì chắc chắn là để mà có thể tranh giành thứ hạng cao, thì trong cái quá trình này, à, tu vi của hứa thanh phải có sự tăng trưởng, mà không chỉ là tăng trưởng một cấp độ đơn giản như vậy, mà còn phải có sự thăng tiến rõ ràng. Theo như mình nghĩ thì có thể là chưa... Chưa thể ngay lập tức đột phá từ linh tàng lên quy hư, nhưng mà cái số lượng sợi tơ sau mỗi khi giết người nó tăng lên như vậy, nó làm cho thực lực của hứa thanh là là tăng trưởng rất mạnh. Hiện giờ hắn có thể đấu được với quy hư tam giai, nhưng biết đâu cái tơ đấy nó tăng lên nhiều thì chơi được cả tứ giai ngũ giai thì sao? Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi xem tác giả sẽ làm cho hứa thanh phát triển như thế nào. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người anh em nhé.